các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như một người con, quyền Bạch Vinh, anh sang trước đi, em đợi mẹ em rồi xong một thể nhé. Bạch thương xua tay. Thôi, không phải đợi mẹ, mẹ sẽ sang nhưng lát nữa cơ. Tới con đường lát sỏi ở trên con dặn cây, hai người tự nhiên cùng chậm bước lại. Người nọ ý muốn nhường cho người kia tiến lên trước mình để khi ra đến sân nhà Vinh, người ta không khỏi trông thấy hai người cùng sánh bước với nhau. Nhưng vì không có ai dám nói, nên người nọ cứ tưởng người kia muốn đi cùng rồi cùng đi chậm lại để nói một câu chuyện riêng, nhất là chỗ đó lại là chỗ khuất có cây trái phủ kín. Quyên cúi xuống nhìn, lấy mũi giày ấn ấn những hòn sỏi to nổi cao lên, đợi chờ Vinh nói. Vinh thì cũng đợi Quyên, nên hai người đi yên lặng như thế, không ai cất tiếng và cùng ngóng ngóng đợi. "À, em có chuyện này." Vinh vừa định mở lời trước thì nghe thấy tiếng của Quyên, vội vàng quay sang hỏi. "Ờ, em cứ nói đi." Quyên quay đầu nhìn lại căn nhà của mình, bất giác sởn gai ốc. "Cái đám tang của nhà ông sáu ấy, em cứ thấy dần dần ạ. Đêm qua em còn trải qua một chuyện kinh dị nữa." "Chuyện chuyện gì?" "Em trông thấy cái xác của ông sáu bò vào tận giường của em, ngồi đối diện với em luôn đấy. Em đã tưởng mình chết mất." Em tiếng người nói gần đấy làm cho quyên ngừng lại, hai người cùng đứng yên, vĩnh nói: "Hình như tiếng của cụ hợi đấy." Anh hạ thấp giọng có vẻ bí mật và tắt tiếng của cô tiết nữa. Hai người đứng lẫn sau rặng gang ta dưới một cây bồ kết rải, những cành đầy hoa vàng rủ xuống chạm vào tóc của hai người, tiếng giày trên sàn gạch một lúc xa mà nghe như là ở một thế giới khác đưa lại. Trên cảnh bồ kết Một con bọ ngựa non giờ hai càng tìm chỗ bấu níu rồi đánh đu chuyền từ lá này sang lá khác. Mùi đất hoa và phấn ở đám người vừa đi qua thơm thoang thoảng đến tận chỗ của hai người đang đứng. Vinh hỏi: "Em nhìn thấy rõ chứ?" Quyên gật đầu luôn mấy cái rồi khen: "Đẹp." Vinh nhắc lại tiếng đẹp nhưng nói kéo dài ra có vẻ chế giễu. Thực ra anh cũng vừa đột nhiên cảm động về sắc đẹp lộng lẫy của Tuyết mà anh đã được thoáng trông thấy. Sau 3 năm cách mặt, Tiết Trường Thành hơn nhiều và đẹp khác hẳn hơn trước. Vinh giơ tay nâng cao mấy cành bổ kết dại, bảo Huy, hai ta phải ra thôi. Quyên sờ lên tóc thì thấy tóc của Vinh vướng đầy nhụy hoa vàng. Tóc của em có vướng không? Vinh nói, có, ta phải phủi kỹ đi, lỡ anh không dám nói hết câu, Quyên vô tình tiếp lời có ai biết thì nguy hiểm, tỉnh ngay lý gian mà. Nói xong cô mới biết là đã quá bạo, nhưng cô có cái thú ngầm của một người đã phạm tội. Nhờ một sự vô tình đã nói được một câu có ngụ ý mà lúc thường không thể nào có thể can đảm nói ra. Lúc đó cô mới thấy kính ngượng cùng đi vĩnh Vinh cũng quên khuấy đi mất cái câu chuyện kinh hoàng mà mình đang nói ra. Em đứng lại đây một lát, anh về trước đi tiếng trống tiến nổi lên, người nào cũng đứng ngay ngắn và nghiêm nét mặt lại như để chờ đón một sự gì đó rất quan trọng. Hai người già Lam Hạc Châu đứng hai bên hương án bắt đầu động đậy. Vinh nhìn bản nội mình ngồi trên sập và cây trầu, khay rượu thì để ngay trước mặt, khói trầm trong lưu hương tỏa ra khiến cho anh cách cảm tưởng rằng cụ như thể không phải là người còn sống nữa. Vinh không sao bỏ được cái ý tưởng so sánh cụ với một cây gỗ cổ ấy đem bày ra đấy chỉ để khoe khoang. Vinh cúi lễ như cái máy, anh thấy con cháu sụp lễ ở chiếu trên với cụ tổ mẫu rồi ngồi ở trên sập không có gì liên lạc với nhau cả. Đối với thầy, những cái người đứng xem tế thì lúc đó là lúc cụ sung sướng nhất đời. Cụ đang nhận cái phần thưởng quý hóa để tặng cụ đã có công dạy con cháu nên người, làm rạng rỡ cả một dòng họ. Rất làng đứng chung quanh, ai cũng nhìn có vẻ thèm thuồng cái cảnh vinh dự ấy và nhận rằng đó là một cái phúc lớn nhờ ông lăng tài mới có. Đang miên man suy nghĩ, Vinh giật mình vì có người chạm vào vai, khẽ nói: "Cậu ra lễ đi chứ, đứng đấy làm gì?" Vinh tung chăn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ xem, lúc này trời đã sáng chưa. "Ôi, hôm nay là chủ nhật nhỉ." Anh cố nghĩ đến điều đó nhưng không có thấy cái vui khi còn đi học đã lâu không có làm gì cả. Anh thấy ngày nào cũng là ngày chủ nhật, ngày nào cũng là ngày nghỉ ngơi rồi. Từ ngày tốt nghiệp đại học, trong nhà chỉ có một... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net